Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trình kênh Truyền hình Điện soạn xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD về Thầy Vẫu của tác giả Thiên Tường trong câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Thầy Vẫu giải duyên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua vấn diện đọc của Địch soạn. Quay trở lại với làng phẩm Thầy vào đẹp trai và ngày thằng ôn vật. Sau khi hôm hai đứa, muốn lửa cho cả đằng xem, hậu quả là thằng bột cũng về trung đội với thằng sột. Tất là đội đầu chọc trong suốt một thời gian không phải là ngắn. Nếu như trước đây, con thì sau khi thích nhan sắc của chồng mình sau khi giác ngộ, thì nhất quyết không cho sột mọc tóc lại. Hãy cứ nhú ra là bắt đi cạo, thì con miên lại hoàn toàn ngược lại. Và cái chuỗi ngày đầu bột không có tóc, chính là tháng ngày thằng ôn vật, Bởi vợ nó tra tấn tinh thần ép về mọc cho lại tóc Bỏ chỉ biết ứa nước mắt mà xin Vợ à Tao trên đầu anh nó mọc nhanh ngay chậm Anh có tự quyết định được đâu Vợ tranh xin lỗi đánh khổ lắm rồi Mình nằm mực rồi quát Bà cho mày 2 ngày nữa Tao mà không dài Tối cấm quân được ngủ trên giường nghe chưa Trời đất ơi Nếu thế vợ đóng luôn cho cái giường khác ở ngoài được không Chứ nằm đất đau lưng lắm Đã không chịu mọc tóc là còn đòi hỏi Muốn ăn đòn hả Bột quéo cả giò vội lắc đầu Thế thôi Anh nằm tạm trên cái ghế gỗ cũng được nha vợ Con miên cũng không phải dạng độc ác Là liếc cái ghế dài độ rộng Có hơn găng tay thì nó gật đầu Bột quay đi chỗ khác tự mếu Trời đất ơi lấy vợ khổ thì không biết Chả có cây dại nào như cây dại nào cả Rồi sau đó cuối cùng Trước ngày đáng thương ấy cũng kết thúc Tóc trên đầu của bột đã mọc dài trở lại Khi ấy con miên lại nâng như là nâng chứng Hứng như hứng hoa Tối còn đem thằng quý tử qua gửi nhập bà khẩy Còn bảo mẹ tối ngay, hai vợ chồng bận tâm sự tuổi hầm Đã lâu mới được sống lại cảm giác này Tất nhiên là buồn hào hứng lắm Đen đổi thế nào đến khi chuẩn bị vào việc Mình phát hiện ra mình vừa tới kỷ của phụ nữ Nó gãi đầu bảo Ờ thưa chết Hai một tuần nữa mình tâm sự sau chồng nha Cái gì Sao lại một tuần nữa Bột không căm tâm Thế là con Mình nổi đoá Cầm cây trội rượt thẳng uôn vật Chạy vòng vòng đúc nửa đêm Ngày hôm sau, bột qua tìm chí cốt với hai con mắt đen thui. Sột cười đều rồi hỏi. Ủa thế đêm qua làm cái gì mất ngủ hay sao? Mắt như gấu trúc hả? Mật ngủ cái khỉ khô. Và nó đấm cho đó. Mà nó chứ tao né như Lý Tiểu Long. Mà nó vẫn đấm không trượt phát nào. Nghe bạn nói vậy, sột cố nhịn cười. Nhưng vẫn không kiểm được mà phịt cười ra. Cái nắc nẻ khiến cho bột ngượng chín cả mặt. Bột vừa chậm nhẹ vào bụng của chí cốt. Thì thằng sột cũng la lên nó bảo. Địa s Chơi đó qua vợ tạo cho trưởng đó Mày tự nhiên động vào Đó muốn chết Hai thằng nhân mặt mày nhỏ Nhưng vẫn phỉ cười nhìn nhau Một lá sau chuột bảo Thôi mình qua nhà lão ấy Rồi đi uống rượu cho là mau lành đi Một đồng ý Thế là cả hai thằng ôn vật liền Cáo nhau qua nhà lão vầu Ở nhà lão vầu lúc này Lão đang lưới hối làm gì đó ở trong nhà Nói là nhà cũng không phải Là vì đây là một cái lều nhỏ Rồi lão vừa mới làm ra xong Mục đích là để làm chỗ nấu ăn. Mới sáng nhưng lão rất hì hục cắt thịt ở trong cái lều, đã vậy còn tin tục ngó chung quanh miệng lẩm bẩm, mong là hôm nay chúng nó đi làm gì không có qua đây, mà nó chứ thèm thịt nướng qua nên mới có dịp, từng này chắc là ăn đã đời, mấy ướp gia vị đã thơm tên này, lát nướng xong chắc ngon phải biết. Hóa ra là lão đang lòm mò làm cái món thịt ba chỉ nướng. Lão chợt như thấy khó ở. Nhờ tới mấy cái đợn biển ngay thằng quỷ nó báo chẳng ăn được miếng nào Cho nên lão hôm nay quyết định không rủ chỉ húp có một mình Nhìn những miếng tiền vừa ướp xong lão thèm đến chảy cả rãi May mà còn tỉnh chứ không lại tọng đuôn thịt sống vào miệng ngay sau đó lão bắt đầu nhóm bếp lấy vị đặt thịt lên rồi bắt đầu hành động Cẩm lúc đó ngay thằng ôn vận sang đến nơi buồn gọi lớn Thầy ơi thầy có nhà không? Chúng con nhớ thầy quá không biết là thầy có nhớ chúng con không? Ở trong liều vướng nghe giọng của thằng ôn vật Lão giật mình Mà cha nó Vừa nhắc là có mặt liền Người sống chứ có phải ma đâu mà thiêng thế Lão quyết định giữ im lặng Như thế trong nhà không có ai Thế nhưng không một vật sổn thích cửa mở Cho nên đoán chắc là Lão ở nhà Hai thằng đầy cổng đi vào bên trong Gọi mãi không thấy đâu một bây giờ hỏi sột Ủa thế Lão đi đâu hả Cửa nhà còn mở cơ mà Lão vỗng nghe vậy thì nhớ ra mình Chứ đóng cửa Lão tự vào vào mặt À đó, này vội quá đóng mỗi cây cầm. Vào ơi là vào, cần ơi là cần. Ở ngoài kia hai thằng ngu tiếp tục đi tìm. Thì một hồi cũng phát hiện ra cái lều mới dựng phía sau nhà. Rồi bây giờ liền gọi bột tớ rồi nói. Ủa, cái này là cái gì hả? Ha? Hai thằng ngu hỏi quản lại một hồi rồi quyết định vào bên trong xem thử. Thế nhưng mà không được vì nó bị chốt chặn từ bên trong. Căn liều được làm rất kín kẽ nhìn vẫn không ngăn được mùi hương thơm lừng tỏa ra từ bên trong Bột khịt mũi rồi bảo Ê xô đời Quả đang nướng thịt thì phải là thơm quá đây Đang thèm nhậu thì chứ Suột cúng người thì mùi thơm cho nên cảm thác hệt như là đồng bọn Biết chắc có kẻ đang đứng thịt ở bên trong Và trong đó công ai khác chính là lão vẩu hai thằng ôn vật lại gào lên Từng tiếng gọi như là tiếng sấm lọt vào tay của lão Khiến lão nhằn mặt Bột đứng ở ngoài trống nảnh gọi mãi không được Nó bỗng thông minh đột xuất. Nó nhớ đến chuyện lão vẩu cũng ngay bị liệu cho nên cất tiếng. Có ai ở trong nhà không? Có thì nói là có, không thì bảo là không cho người ta còn biết. Tưởng rằng lão sắp mắc bẫy thì nhưng mà không, chẳng có ai đáp lại cả. Có điều hương thơm ngào ngạt thì vẫn phát ra. Lão vẩu biết ngay cái trò khỉ của nó, lão cười nửa miệng dừng nghĩ. Ta còn đẻ được mày đó, chứ còn đỏ khôn hơn cả vịt đó. Bột không nghe thấy, thầy trả lời thì cũng ngạc nhiên. Sau nó bắt đầu người tiếng một mùi khen khét. Thầy ơi, thịt cháy rồi đó. Là ngồi im bên trong không nhúc nhích, sợ tạo ra tính động. Đấy giờ là mất tập trung cho nên không để ý đến vị thịt nướng. Ngay vậy, lão lại cười đắc ý rồi suy nghĩ. Mày định lừa tao à, cần có mơ. Lão vỗ này không dễ lừa vậy đâu. Xong rồi, lão lại nghĩ. Ủa, mà nó nói tự nhiên lại tưởng tượng ra cái mùi cháy thật đấy, mẹ này chứ. Bên ngoài bột và sột cắn lúc cả người tiếng mùi khét lẹt Thì nhăn nhó đứng xa xa sột bảo Hệ như là lão ta không có nhà thật đâu mày Thế thịt ai nướng đâu mà cháy khét nha Bột lắc đầu không biết Hai thằng liền thanh nhau ho đến khủ khủ Nghe chừng có vẻ là đang nói xạo cả Thành ngầm ấy khiến cho lão vổ bên trong bắt đầu chụt ra Lão tập trung để ý thì trời đất ơi Trung quanh lão bây giờ toàn là khói Mùi khói khét lẹt cộng với mùi thịt cháy Lão lướt mắt sang một cảnh tượng kinh hoàng gấp trăm lần Vì thịt nướng mới đây còn hồng hào Bây giờ miếng nào miếng nấy Đều đỏ rực Đã biến thành đúng một màu đen Cơ thể của lão bắt đầu co giật Miệng lắp bắp công nói thành lời Cuối cùng lão mới xào vào giữa miệng la lớn Xòa đất ơi cái vị nướng của tôi Sao lại thành ra hả chơi Thịt đời ta phải sống sao đây hả thịt Nãy mày màu hồng sao bây giờ mày đen thế này Bên ngoài nghĩ lao vầu thực sự không có nhà Ngay thằng định bảo vệ Vừa đi được vài bước thì chúng giật thoát Đái ra quần do tính la của lão Này, mày có nghe gì không hả? Có, hình như là có ma vừa hét lên thì phải đó Hai thằng ú quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng hét Chính là ở cái liều kỳ lạ kia Thì vừa hay là cửa bị bật tung Từ bên trong một bóng người lao ra Bất thình lình còn theo ám cả khói Đó là lão vẩu do bị ngạt khói mà cửa mở không được cho nên đành phải đập cung để thoát ra. Hai tháng ôn vật không nhận ra mà nghĩ rằng mình đang gặp ma. Ôi mẹ ơi! Trong nhà lão có ma. Con ma giả khổ mặt nhanh như cái đít vịt to Tóc lượm trởm ra thì đen. Suột cũng nói vào. Cả cuộc đời con chưa bao giờ thấy con ma nào nó tưởng thế này. Sâu đầu sâu đớn sâu nghiêng sâu ngã. Trải ra đến nơi lão thấy mình còn bình mẩy ám khói, miệng ho khủ khủ. Hai thằng ôn vật thì sợ đến nhắm tịt cả mắt. Đến khi mở mắt ra thì ông thầy đáng yêu. Chúng mới liếc mắt tìm kiếm chung quanh rồi bảo. Ô, thầy ơi, mày qua thầy đây rồi. Có ma trong nhà thầy có ma đấy. Con ma nhìn nó tởm lợm lắm. Lão nghe nhà mình có ma thì cũng hoảng hút. Hỏi tiếng hai thằng ngu liền miêu tả. Càng nghe lại càng thấy lấn cấn. Bột kề còn sột thì đứng đó. Từng lời miêu tả càng lúc càng giống ông thầy đứng trước mặt. Xuân kéo áo cửa bồn Bồn liền khó chịu Ok cái thằng này Để tao miêu tả con ma cho thầy con biết con bắt nó Bồn chẳng quan tâm tiếp tục tả đi tả lại Thằng bất dậy dùng những từ ngữ bẩn bựa nhất Để tả lão vầu Bồn tả xong thì quay sang hỏi Ta thật ta thật thế thế đúng chưa mày Xuân kéo trí cốt ra chỗ khác thì thầm Lúc này nó mới hoàn toàn nhận ra con ma vừa rồi Chính là lão vầu Sao mày không nói sớm Thì tao định nói mày có cho tao nói đâu Một son đáy trong quần Định quay sang ngỡ lại những gì đã nói Thì quá muộn Lão vỏ bấy giờ mặt đỏ tí tay Một lập tức co gió bỏ chạy thụ mạng Thế nhưng nó quên mất rằng lão vỏ là ai Và có thể làm gì Xuân đứng chuồn chân thằng ôn vật Cũng đánh hậu quả Xuân tặng lưỡi trách Ai bảo thầy không rủ tụi con Tham thì thâm chứ gì nữa Lão biết mình có lỗi nên không làm được gì thêm Mà đến trưa ấy cả ba tụ tập lại Kiếm miếng ăn cho qua bữa Đã rất lâu ở làng Phòm không sẽ để chuyện ma quỷ đau vào phần nào cũng được rảnh rỗi an nhàn hưởng tuổi già Tuy nhiên một thời gian ngắn trước đó làngò mới có người đi làm từ xa trở về rất là anh cân con cũng 10 và là chồng của chị Tú anh đi làm ăn xa kiếm tiền lấy vợ vừa về đất lập tức giúp chị Tú về làm vợ mình hai người lấy nhau xong chỉú cũng có bầu được vài tháng biết mình có con thì vui lắm Hôm nào cũng ra ngoài chơi với đám trẻ con để lấy vía Ngày hôm ấy anh Cân đi làm với ông 10 chỉ Tú ở nhà lo cơm nước Đến chiều chị ra ngoài chợ mua ít đồ nhắm Vì ông 10 dặn chị làm để tối nay hai cha con về uống vài ly chỉ đi ra chợ lúc trở về đã khá buồn Khi đi thì đó đóng cửa cẩn thận Nhưng lúc về cách từ xa Chị thấy cửa đã mở cho nên mừng nghĩ vì chồng đã về Chị bước bội vào một cách cẩn thận Mắt nhìn vào trong nhà xem chồng mình ở đâu Đột nhiên chị Tú dừng lại Khi thoáng thấy hình như ở cứ cửa nhà Có một đứa trẻ con Khoảng chừng là vài tháng tuổi Chị ngẩn ngơ ra rồi tự hỏi Ủa chứ con nhà ai mà lại trong nhà mình Chị liền bước thật nhanh về để xem đó là con ai Thế nhưng khi vào trong thì không thấy đứa bé đó đâu Chị Tú hoang mang lắm Rõ so là vừa thấy nó ở đây Chị bỏ đồ đạc xuống đi một vòng trong nhà xem thử, hà lần nó còn phải ở đây, chứ làm gì đã có ai bế nó ra ngoài. Thế nhưng có điều đi khắp một vòng kiểm tra, chỉ tú vẫn không thấy nó đâu cả. Khoai lạ, chẳng lẽ lại mình hoa mất. Rồi chợt nhớ đến còn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng và ông 10, chỉ tú mở cửa phòng mình trước đi vào trong. Không thấy ai. Theo đà chị mắt nhìn sang giường, chỉ ninh là không có ai. Thì bóng giật mình khi thoáng thấy có bóng người Ở cuối rừng của cả hai vợ chồng Chỉ kìm nhìn lướt qua Tuy nhiên chỉ Tú biết mình vừa nhìn thấy Không chỉ một mà có đến hai cái bóng Một của người lớn và một của trẻ con chỉ Tú bóng thấy cả người cùng mình lạnh run Chỉ biết mình vừa thấy thứ gì Nhưng lại giờ trong phòng đâu ngày có ai Chắc là nghĩ mình hoa mắt Nghĩ vậy chỉ quyết định ra ngoài Còn lúc đó anh Cân và ông người vừa đi làm về Anh cần nói ngày bố còn cố làm thêm một chút về muộn Rồi anh lại hỏi vợ Ủa em với con nhai về đây thế Sao muộn rồi không bảo mẹ nó qua đón Anh cần vốn biết vợ mình thích trẻ con Sau khi có bầu thì lại càng thân thiết Nhưng mà câu hỏi của anh khiến cho chị giật mình Anh nói gì à Sao em lại ngạc nhiên thế Anh vừa thấy có đứa trẻ nó bò trong nhà mình Anh đi từ xa thì nó bò trong đó Anh nghĩ là em bế nó về đây chơi Chị Tú run dày Vì mấy ban nãy chỉ cũng thấy đứa bé, mau chóng kể lại, chồng chị nghe xong thì câu mày. Ủa chứ nếu không phải em bé về, thì đứa bé đó ở đâu, sao lại trong nhà mình? Nói rồi cân tự mình đi vào bên trong, dễ sàng hướng thấy đứa bé bỏ từ ban nãy, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Qua thắc mắc anh đi ra hỏi vợ xem cô có bày trò không, chị Tố lắc đầu. Em có sợ hơi đâu mà làm cái chuyện đó? Ông mới im lặng để ý cô nói chuyện từ nãy đến giờ. Bản thân ông lúc đi về không để ý để không biết có thực là có đứa trẻ nào hay không. Rồi bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng khóc của trẻ con khiến anh cân trị tú giật nảy cả mình. Tiếng khóc phát ra đến ngay từ trong nhà nên cả ngày càng thêm vẫn lo sợ. Hai vợ chồng hoảng hút nhìn quanh mặt đầy khiếp đàm tuy nhiên vài giây sau có tiếng cổ mẹ dỗ con ở bên căn nhà kia vọng lại. Có lẽ do vì quá sợ cho nên tiếng khóc vang lên ở bên căn nhà bên cạnh Làm hay vậy chồng tưởng rằng trong nhà mình. Cái cậu đó cũng là của Đức con Nis tầm 2 tuổi chứ không phải của trẻ con vài tháng. Cả hai mấy giờ nhìn nhau thờ phào, xong bài chuyện đứa bé văn nãy vẫn chưa được giải thích, ông ít tin vào chuyện tâm linh cho nên tặc lưỡi rồi bảo. Chứ là hai đứa quý trẻ con lại đang mong con cháu đời nhìn nhầm vậy thôi. Hỏi cái thằng cân còn trong bụng mẹ nó, cũng hay tưởng tượng cái ngày tin nó chạy nhảy đó, đùa trong nhà. Ngày bố nói như vậy Cả ngày cùng giật gù Có thể đó thực sự là do ảo sắc mà thôi Cần và tú quạt thật mong con Ngay khi biết vợ mang bầu Cả ngày đớn bừng rớt nước mắt Anh cần mỉm cười trấn ăn vợ <cười> Hai vợ chồng mình hợp nhau nhỉ Đến cả việc này mà còn y hệt nhau Đúng là sinh gia đình nhỏ nè em nhỉ Tú đỏ mặt Còn ông 10 sau khi vợ qua đời Sống cô đơn đã quen Lại thấy cảnh con trai và con dâu tán tỉnh yêu đương trước mắt Ông không chịu được quay đi chỗ khác. Mà bố nhà nọ con với cái. Mới vừa sợ xong cả mặt bây giờ quay ra xến đách chịu được. Nhìn mặt tức. Hai vợ chồng nhìn nét mặt của ông thì phì cười. Hai người vội bỏ đi chỗ khác. Ông mới đứng ở đó thì đột nhiên ông nghe có tiếng cười khê khẽ của một đứa trẻ con. Ông bóng thấy lệnh cả người. Một cái lạnh khó tả. Ông cũng nghĩ đó là tiếng cười của trẻ con hàng xóm. Thế nhưng mà nó thật lắm, gần lắm. Như thế ở sát bên tai bất chẳng ông nhìn về bàn thờ của gia đình Tấm di ảnh của bà vợ bỗng nhiên đột xuống Kinh hãi hơn chồng trước mắt Ông thấy có ai đó đang đứng dưới bàn thờ Nhưng chỉ một tích tắc đã không còn thấy đâu Ông mời chạy vội lại dựng tấm mảnh thờ lên Mặt kính đã vỡ ông tạc lưỡi Khổ vậy chứ lại Thế để mai nhờ người thay cho bà nha Vài hôm sau đang yên đăng lành Thì bột nghe tin lão vầu bị ốm Nên lo xong việc ở nhà lật đật chạy qua. Xuân đã có mặt từ trước, thằng này còn đang cắt dùm bà còn cùng hành tây để bà ra chợ mua thêm ít đồ. Đứng cắt hành tây mà sột ứ cả nước mắt vì cay, lại cứ ào ào chạy ra như cảm xúc lắm. Xuân bấy giờ liền hỏi, thầy ơi, thầy mệt sao không nghỉ ngơi còn xuống đây làm cái gì? Thầy muốn đi đâu để con giúp cho? À mày không giúp được đâu, ta đau bộn, ta phải đi cái đã, mày làm gì thì cứ làm đi nhá. Lão đi ra sau vườn Còn sột tiếp tục công việc của mình Lão bầu vừa đi thì bột chạy sang tới nơi rồi bảo Thầy ơi thầy đâu rồi Thầy ốm hả con mang mồi thăm thầy này Thằng sốt nghe dòng của bạn Thì từ dưới nhà đi lên Với hai con mắt đẫm lệ Bột con đang định cười đỉnh chiều thầy Nhưng thích cắm mắt của sột thì nó sượng chân Mày bị làm sao thế Xong mày lại khóc Mày qua tìm thầy hả Thầy đi mất rồi Cái gì Lão đi khi nào Vừa mới đây Mày đến sớm một chút là gặp đó Trời đất tôi Còn qua muộn mất rồi sao Thầy ơi là thầy sao thầy, thầy để đi vội vàng như thế Sột lại nói thêm Ở đây thầy đi vội lắm Tao càng trả kịp Đi mà chỉ kịp nói đúng có câu thôi mày Bốn ngày vậy lại càng trở nên xúc động Vẫn lao vào trong phòng nơi đáu nằm Sột đứng ngoài đột nhiên sượng chân chẳng hiểu Thằng ôn vật kia định lao đi đâu Sột vối đi theo Bốn lao vào trong phòng Lại chẳng thấy lão đâu thì lại càng trở đi đau đớn Cả người mềm nhũn miệng gào khóc thấm thiết Thầy ơi Sao thầy đi nhanh vậy thầy Mới đi mà đã trộn luôn rồi sao Sao thầy không đợi con cho con gặp mặt thầy lần cuối Bột dinh lên oang oang trong phòng Sọ so đứng đằng sau há hốc miệng hay mắt trợn tròn Chẳng hiểu cái thằng ôn vật kia bị gì Bột thì tiếp tục gào khóc Thầy ơi Thầy đi thì cũng phải tổ chức một cái đám cho nó linh đỉnh chứ Sao mới vậy đất đem trốn luôn rồi Còn còn chưa kịp thơm má thầy lần cuối Đã đau quá thầy ơi Bột khóc tu tu Lão vào bấy giờ giải quyết xong công chuyện tình nhẹ bụng trở vào Nghe thằng ôn vật ngào khóc Lão kéo tay thằng sột rồi hỏi Ồ sột ơi Cái thằng khốn nạn nó bị gì đó Sao qua nhà tao khóc lóc như tao chết rồi vậy Sột lắc đầu không biết Lão tin lại vỗ tay vào bột Bột gặt tay ra rồi nói trong nước nở Mày để yên cho tao khóc, động vào tao làm cái gì? Bồ nói vậy nhưng bắn tay kia vẫn không chịu dừng lại. Thắng ôn con bực quá vùng dậy rửa mắng. Mẹ mày, sao mày không để cho tao khóc mày có biết biết biết? Đang nói dở câu bột đột nhiên rú lên. Khi thấy trước mặt lão vào đứng đó. ta liền nghĩ ngay đó là hồn ma của lão hiện về cho nên nhảy cẩn. Ôi giời đất ơi ma! Thầy ơi thầy chết làm ma thì cũng phải thương con chứ. Thầy biết con sợ ma nhất mà. Còn chết theo thầy mất thôi. Thầy ơi thầy tha cho con. Lão đang ốm nhưng cũng phải vung tay vả cho nó một cái rồi bảo. Chết kịch tiệt sư nhà mày. Ai chết? Tao được bể trên phổ hộ còn sống dài lắm. Có khi là mày còn đi trước tao đã ở đó mà chú ẻo hả Con ý đi không thì bảo. Nhận gút tắt như là trời ráng bột ngừng khắp. Thằng ngu nhận ra hình như lão còn sống cho nên hỏi. Ủa? Thầy còn sống hả? Thì sao sao... Bột quay sang thằng trí cốt Suột hoang măng chẳng hiểu mô tê gì Nó liền cãi Ta, ta nói lão chết hồi nào Cái thằng khốn nạn Ồ hay Chính mày bảo lão đi được còn gì Thì tao bảo lão là đi vệ sinh chứ chết hồi nào Mày bị dở à Ủa Thì tưởng mày khóc lóc làm cái gì Làm tao cứ tưởng Ta khóc hồi nào Ta cắt thành Nó hăng quá nên nó ứa nước mắt Bô cái thằng khùng Bột sượng chân nó quay lại cười cười nhìn thầy <cười> Thầy à Thầy còn khỏe con mừng rồi May quá Thế mà chết thật là có biết sống với ai? Ô trời ơi, hiểu lầm, hiểu lầm đó. Lão nhăn mặt nhưng mà thì thằng này cũng tình cảm cho nên bỏ qua. Hai thằng dìu lão lên giường nằm rồi nói chuyện. Còn chúc lão mau khỏe để còn đi uống rượu. Về phía của vợ chồng anh Cân, một vài hôm sau thế không có chuyện gì. Hai người tưởng giống như ông mới nói thật cho nên an tâm và mau chóng quyền đi chuyện đó. Thế nhưng đến hôm nay có vẻ mọi chuyện chỉ như vừa bắt đầu. Đang nằm ngủ thì chỉ Tú nghe âm thanh gì đó kỳ lạ lắm. Chị mở mắt cô lắng nắng nghe. Thì đó là tiếng khóc của trẻ con. chỉ Tú trột giả khẽ lay chồng dậy. Anh Cân con đông 10 chồng chỉ Tú mau chống tỉnh giấc của hỏi vợ có chuyện gì. Nghe xong anh cũng để ý và đúng là trong nhà có tiếng khóc thật. chỉ Tú hỏi tiếng gì vậy nhưng tất nhiên là anh không biết. Hai người nhìn nhau rồi cũng ra hiệu đi xem. Nhà đã có điện tuy nhiên anh Cân bật mãi chẳng chịu sáng. Anh cần đấy làm đà. Thế rồi hai người dùng tạm ánh sáng để cái quẹt mò xuống lấy được ở dưới bếp Một chút ánh sáng đủ để cho hai người quan sát chung quanh Đi ngược lên trên Đấy tính khóc phát ra Hai vợ chồng điên tủng nuốt nước bọt Ánh mắt đầy căng thẳng Do rằng là nó ở trong căn nhà này Đôi khi đã rất gần bên tai Về mặt tìm thế nào cũng chẳng thấy Khi lên đến nơi tính khóc ấy đột nhiên kết thúc Hai vợ chồng tự ngó nghiêng một chút Rồi kéo nhau đi vào Xong vừa mới quay đầu lại Thì chị tú nghe đằng sau Của tiếng dục dịch Chị quay lại Nhìn xuống phía dưới chỉ giật mình đánh cả vào người của anh Cân Làm anh thả rơi cái bật lửa xuống đất Các nhà trở nên tối lò mò Anh Cân la lớn Em sao đây Em vừa thấy đứa bé trong nhà mình đó anh à N Nó ngồi ngay sau lưng chúng ta chờ đất em sợ quá Nghe vợ nói Anh Cân thoát cả mồ hôi Tay vừa đại khắp nơi Để tìm cái quẹt Cũng may đem mò chúng được nó và bật lên. Ánh sáng trở lại, hai vợ chồng liền định hướng. chỉ Tú chỉ tay vào chúng mình nhìn thấy đứa bé. Thế nhưng lúc này không hề có gì cả. chỉ Tú bây giờ thở vào nhẹ nhõm, định nói chắc mình nhìn nhầm thì ngậm biệt lại. Ôm lấy anh cân vì tiếng cười lành lành vang lên. Đây là tiếng của một đứa trẻ con. Từ trong góc tối nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Có một cơ thể nhỏ bé vừa bỏ ra. Và đúng là trước mắt hai người Có một đứa trẻ con chừng vài tháng tuổi Chỉ mới biết bỏ Chưa dừng lại ở đó Khi hai người còn chân hít bằng hoàng Thì hình như ở trong góc tối Còn có một người khác Người này không bước ra ngoài Nhưng cả hai thì lỡ mở một bóng người đứng bên trong Chỉ tú bấu tay vào người của chồng Như để tự hỏi Anh cần giang hiệu là mình cũng đã thấy Thì không ổn Anh vội vàng kéo người vợ lùi lại Ánh sáng cũng lùi ra xa Cái bóng kia hoàn toàn biết mất nhưng mà đứa trẻ con bỏ duyên nền nhà ngừng mặt nhìn hai người rồi cười tiêu tít chỉ tôi không giữ được bình tích nữa chỉ lên tiếng ngoài anh ạ Đây là cái thứ gì vậy sao trong nhà mình lại có con nít chẳng lẽ nó anh cần vội bịt miệng của vợ lại không để cho chị nói tiếp anh cũng đã khoáng nghĩ tới đều với trước mặt là gì cho nên sợ lắm quả nhiên hai người đoán không sai Con mắt của đứa trẻ đột nhiên lé lên một màu đỏ kinh dị. Thế vậy chị Tú càng hoảng sợ ép sát vào người của chồng. Anh cần cũng không kém, hơi thở gấp gáp tim đập thịnh thịt. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ. Anh nghĩ bây giờ chỉ cần vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại chắc cũng không sao. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì cả hai đất cũng nghe thấy tính chân đạp trên đỉnh nhà. Đã không phải là của đứa bé mà là của kẻ đang nấp trong bóng tối. Thế đây kể cả anh cần cũng không điểm tĩnh được nữa. Anh bấu chặt đi vợ. Cả hai chỉ biết đứng sát bên nhau chờ đợi kẻ kia xuất hiện. Từ trong bóng tối một dáng người mau chống hiệp lên đi về phía hai người. Tưởng chừng kẻ đó đang ập vào làm chị Tú kinh hãi kêu lên. Anh ơi! Kêu em! Chị Tú Hoàng quá ôm chặt đến người của chồng. Anh cần cũng chỉ biết đứng im không làm được gì hơn. Thế nhưng rồi cả hai ngạc nhiên vì đó lại là ông Mười. Hai người chuẩn mắt nhìn nhau ông người bảo Ô hai Hai đứa hả Thế mà làm cho bố sợ chết khiếp cân chẳng biết nói gì chỉ ú ớ Tôi cũng vậy Vì rõ ràng vừa mới đây chính ông người đã làm cho ngay người sợ Anh cần bấy giờ hỏi ông ra ngoài này làm gì thì ông đáp Chả biết là con nhà nửa đêm nó mỏ ra Nên nó khóc y đó Bố ngủ không có được ra ngoài xem Thế nhưng mà lạ thì chả có ai Khi lại thấy hai cái bóng đen nó đứng ở trong này Bố sợ muốn vỡ mặt mà chết Mà hai đứa không ngủ sẽ đi làm gì Cũng nghe thế hả Anh Cần cũng kể lại chuyện này Vợ chồng trải qua cho ông Mười Ông ngạc nhiên lắm Bà cha con ngồi lại nói chuyện với nhau Về mặt của ai cũng đầy căng thẳng Suy nghĩ một lúc anh Cần liền bảo Hay là nhà mình có thứ gì đó rồi hả bố còn thấy lo quá Vợ con thì mới mang bầu Ông bà bảo là không tin thì tùy Thế nhưng mà cái gì cũng phải có thở có thiêng Có kiêng có lành Hay là mình mời thầy về để xem thử Ông Mười cũng rất lo, thế nhưng như đã nói ông Vốn là một người ít tin và ma quỷ. Chính vì vậy mà trong làng có lão vổ đẹp trai và tài năng hành nghề này, nhưng ông nào có dám cất lời. Lý do là bởi từ xương Mười Vốn không để lão vổ vào trong mắt, còn hay mốc mỉa nói lão ẻo là Anh Cần nó ra ít định mời thầy và còn mời thầy vổ nên ông không đồng ý vì sợ ra mặt. Cả bà đánh đo một hồi rồi quyết định mời một ông thầy khác về để xem. Ngày hôm sau ba cho con mời được ông thầy tin quén về để xem vì đây cũng là một ông thầy nổi tiếng thầy quen vừa nhìn mặt ba người đã bảo nhà các người bị vong nhi nó bám muốn giải trừ tiền 200k bao phòng à chết quên 200k ta giải nghiệp giúp cho bà chờ còn ngày mức giá thì chợn trọn cả mắt vào thời điểm này 200.000 có phải là con số nhỏ đâu như sức mạnh của cả ba ông thể điện cắt thế có muốn ta giải nghiệp không? Hay là để đêm nào cũng bị mất ngủ có quái lại nhỉ đã đi mời thầy còn không thành tâm cái gì cả bị ông thể liên tục nó như đấm vào tay cả ba đàn bấm bụng rút 200k để gửi thầy thầy quen về nhà t bảo cả ba đứng ở ngoài không cần vào đó anh cân đông mời và cả chịú nghe theo đứng ở ngoài chờ đợi thầy quen bước vào bênh trong đóng sầmm cười lại từng làm trò gì hóa ra lệ 7 mâm lễ nào gà luộc thịt quay để nhắm cho đã Ăn xong mới chịu làm đại cái bát hương rồi đốt hương. Khói hưởng bốc đỉnh nghỉ ngút. Thầy quen tin rằng trên đời này làm đếch chỉ có ma, chết là hết Vợ thắp vương xong lão quen bỗng nghe đâu đó có tính khóc trẻ con cho đến ngoái sang nhìn. Bắt trở từ dưới gầm giường gia đình đặt bên ngoài để nghỉ trưa, có một đứa con nít chừng vài tháng tuổi bỏ ra. Nhìn đứa bé kháu khỉnh bỏ ra từ gầm bàn lão lúc này tư đan xào nhưng được cái anh quý trẻ con, Lại thấy nó dĩ thương cho nên mới mỏ lại Bí nó lên rồi bảo Trời đất ơi cái thằng bé dĩ thương ha Cha mẹ kiểu gì để nó bó gì gầm giường thế này Đế trẻ đực bế Thì lại đang khóc chuyển sang cười Lào quen bảo Ờ cho ngoan của ông ngoài thế này ông bé đi chơi nha Khổ thân thật đấy Nãy giờ chơi một mình chán lắm hả tao đặt nó lên đầu Ngay chân vắt qua vai của mình Ở bên ngoài từ nãy đến giờ không nghe gì Bà trẻ còn đỏ lắng lắm Sẽ lại nghe tiếng tíng hết ở bên trong, họ lại tưởng ông thấy bắt con quỷ nhi nên tỏ ra hồi hộp. Một lát sau cửa được mở ra, ông thấy bước ra ngoài, bà chợt còn định chạy hỏi, nhưng mặt hơi sượng lại, kia thấy lão chồng tư thế lạ lắm, đầu hơi cúi xuống, hai tay cóp trên như là đang đỡ cái thứ gì. Ông mười giờ lại hỏi: "Sao sao rồi, thầy ơi, xong chưa?" "Xong rồi, ta đặt tay không xong là thế nào?" Ông mới lại lít nhìn lên trên vai Rồi hỏi xem thầy bị làm sao thầy bảo Ô hay Không nhìn thì sao mà còn hỏi ta đang bế cháu của ông đó Ây, ch Cháu nào ạ Cái nhà này lẫn hết hả Để bé trong nhà các người thì cháu các người chứ còn cháu nào ch Cháu nào ạ Từ tôi có cháu nhưng mà nó nó còn đang trong bụng con dâu cơ mà Là thế nào Thì đưa trẻ trên vai ta là ai Ông mới lắc đầu và chồng anh Tân cũng lắc đầu Là quen trột giả liếc mắt nhìn lên Trên đỉnh đầu của lão rõ ràng có một đứa bé. Nó còn đang chúi xuống nhuận miệng cười. Lão bây giờ liền hỏi. Cháu là ai? Cháu không phải là cháu của này hả? Đứa bé chừng mấy tháng tuổi nghe câu hỏi của lão xong thì lại lắc đầu. Miệng nó tóc ra cười. là quén rụng mình rồi bảo. À thế, thế là ông nhầm. À cháu xuống đi, đi nha. Đứa trẻ lắc đầu. nó quén ướt nước mắt. Thế nhưng lão vẫn nghĩ đứa trẻ trên đầu mình có thật. Lão không tin là ma quỷ. Chỉ thức vội vàng lao vào trong nhà lấy cái gương xoay cho lão xem. Trong gương là gương mặt của lão lên làm hãnh diện lắm. Với cây muộn rồi to trả bá ở giữa má. Mắt thì xệ xuống. Lão lấy nhìn về đẹp trời phú của mình xong rồi đưa mắt nhìn lên trên. Trong gương không hề có ai. Nhưng kỳ lão trực tiếp nhìn lên đỉnh đầu thì thấy rõ buồn một, một đứa bé kia. Đến lúc này lão biết thứ đang ngồi trên đầu mình thì là gì. Lão điện quắn cả người lại. Mắt nhắm tịt toàn thân co rúm Sau đó quay sang nói cho con nhà kia à, Mọi người bế nó nó xuống giúp thôi đó. tôi đó Từ năn nỉ mà nó, nó nó không có chịu xuống Cha con đông mười quắn cả hai chân đại Lắc đầu rộng khổ sở nhưng, nhưng chúng tôi có thể ai, ai ở đó đâu mà bế xuống được Thế vậy lão quen lại càng thêm khổ sở Chân sắp mềm ra như cọng bún Lão đái cả đa quẩn Anh cần chỉ tay rồi bảo ở Trời đất Thế ăn gì mà mồ hôi nhiều thế Không phải mồ hôi đâu Là nước tiểu của tôi đó Lò quén nhục nhã đáp, và người kia vội vắng quay đi chỗ khác, léo đang ngưỡng chính mặt vội chạy đi. Tài lửa lên liên tục phất qua phất lại như muốn đẩy cái thương ngồi trên người cùng mình xuống. Bà chạy còn ông mới thích cảnh này thì biết ông thế kia chẳng có chút pháp lực nào cả. Anh cần đỉnh đi vào thì vội đuổi ra, miệng la lớn. Ở này, thì không bắt được ma thì trả 200k cho người ta, chạy gì mà chạy nhanh thế, dừng lại, coi nào có trở lại với lão vẩu và hai thằng ôn vật. Hôm ấy lão vẩu cũng vừa khỏe lại, trận đấu mưa cho nên dột không đi làm, tất tản qua nhà thầy rồi càng hay rủ nhau sang nhà bột đi nhậu. Qua đến nơi thì bột không có ở nhà, cả hai đi thẳng ra chợ mua đồ trước. Đến khi về đến thích cửa nhà kia mở cho nên định tới gọi. Có điều còn cách một đoạn, hai tên đắc nghe thấy trong nhà có tiếng chữ rủa vọng ra, tất là giọng của con Miên. Trỏng với chả con Sẽ đi mua cô gói muối mà còn dám mua cả rượu về đây hả? Bọn bấy giờ liền la lớn. Ôi vợ ơi anh biết gì đâu. Cái này chắc mua muối người ta tặng kèm đó. Chỉ có mua đâu hả vợ? Lại còn giáo biến hả? Mày biết thay của bà? Hai người bên kia thích miên xách tay của bột đôi ra ngoài. Vừa mắng vừa áp dụng quy tắc bắn tùy phải. Lao vào nốt nước miếng. Miệng chực chực mấy cái rồi cảm thán. Ôi sốt ơi dã man quá thôi. Lá không khỏi chua sót khi nhìn thích cảnh tượng man sợ trước mặt Thằng đệ tử ruột trông chẳng khác gì khi bao cát cho vợ nó xả giận Chưa dừng lại, miên tiếp tục đe đầu của bột xuống Lên gối lên trò bột kêu lên hử hử Sột cúng dùng mình rồi vội vàng chép miệng Qua là dã man Lá vỏ quay sang nhìn sột rồi chỉ tay ra ngoài Thôi, tao với mày thôi vậy Hôm nay chắc thằng bột nó không nhậu được đâu À vâng, chắc bây giờ vẹo hàm rồi Há ra trả nổi chứ, nói chi là nhậu Cả hai cố gắng gión dén điềm lặng đi ngang qua nhà bụt Nhưng chưa đi quá nơi đang nghe thấy giọng thằng ôn vật từ trong nhà vọng ra Ờ, mày với thầy đi đâu đấy Đi nhậu hả? Sa, sao không có dù hả? Hai tên kia giật thoát đứng lại Mạnh vã cầm bồ hôi Cứ tưởng con miền sẽ chút giận sang Thế nhưng không Cả hai dắt tay nhau đi tình cảm lắm Cái như là không có chuyện gì vậy Mặt cổ đúng là có mấy giống ngón tay Thế nhưng thằng này vẫn cười tươi Còn nắm tay cổ vợ Khiến cho hai tên há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì Nói ra thì bột báo Đâu có đâu Vợ chồng con yêu thương lam lắm Làm gì có đánh nhau bao giờ Tại thằng con nhà con nó muốn xem phim kiếm hiệp Giống như cái đợt ở thành phố đấy Thế mà ở đây chưa có chứ nên vợ chồng con phải diễn cho nó xem thể thấy chúng con diễn có đạt không Hóa ra cái cảnh tượng dã man con ngan Mà hai tên nhìn thấy đều là giả. La vào và thằng sột thở vào Sau đó mới rủ thằng ôn vật đi nhậu Ba tên đang đi ngang qua một ngôi nhà Lại thấy thấp thoáng bên trong Có thằng thanh niên tên là Sừng Con nhóm xó Chạc tuổi cửa bột và sột Chẳng phải ai san lạ Thằng Sừng chính là bạn của bột và sột ngày xưa Sừng có chí làm ăn Ngày đó kéo theo hai thằng nữa Lên phố lập nghiệp Mãi đến tận bây giờ mới có mặt ở nhà Thế sự ở nhà cả ba tên Liền lao vào hỏi thăm Bốn người nhìn nhau rồi tới bắt mặt mừng. Lá vào hô lên như con ruột của lão vừa đi làm xa trở về. Ở trời đất đây thằng Sơn. Đó là thằng Sơn rồi. Mày đi biệt tích mãi mới chịu về. Tao nhớ ngày đêm mong đó. Ngủ chả có được đâu. Sơn đang vui vẻ thì đơ mặt. Nó đi nhiều năm lắm. Lắm mà mất ăn mất ngủ có khi đó. Từ bảy thay chứ làm gì còn ngồi ở đây mà nói dốc. mặt tỉnh bơ như vậy. Bột và sột như thường lệ vẫn ném con mắt đánh giá nhìn ông thầy đáng yêu của mình. Một lát sau cả bốn người cùng với cha mẹ của sừng ngồi xuống cái chiếu nói chuyện. Lão vậu nhớ lại cái chuyện trước khi sừng đi, lão hỏi. Thế mày về hai tầng kia đi đâu? Chúng nó có về không? Để làm ăn sao về có thành công không hả? Sừng bấy giờ sừng chân đường tài liền gãi đầu khiến cho lão và hai tầng kia cười gượng nhìn nhau. Lão bấy giờ hỏi lại. Thế thì mày lên đó là làm ăn thế nào Ổn không Sốt lạ trước khi đi Sợn vào hai thằng kia Có ghé nhà thầy để xem tướng Xem đi làm có cần hay được gì không Là bấy giờ vốn cúng giỏi Nhưng mà lại không dành bác cái chuyện Xem tướng bói này Lão cho rằng con người sinh ra có số riêng Thành danh hay không thì cũng phải chính bản thân mình Tự cố gắng Tuy nhiên ban thằng năn nỉ quá Lão cũng bấm bụng xem cho một lần Rồi nhớ ra thì vỗ tay cái đét rồi bảo À đúng rồi Thầy bảo mày có tướng thành công đó Thầy đã thành công chưa Sao mãi mới chịu về Sừng không đáp mà chỉ gượng gạo gật đầu Bọn bây giờ vỗ đét trái vào người của thầy Khiến lão đau ê ẩm Mà nhăn lại định mắng nhưng thằng ôn con đã vội khen Trời đất đời thầy giỏi quá thôi Thầy xem tướng thế này á, mà dịch vụ luôn đi thầy Cho còn hỗ trợ cho mình kiếm thêm thu nhập Lão cười quay sang nhìn sừng Định nói gì đó thì thằng quyền sứ ú ớ bảo Còn, còn thành công thật. Ờ, thế nhưng, nhưng mà... Thành công rồi còn nhưng nhị cái gì? Có rồi thì phải biếu thấy chút đỉnh đi chứ. Mày không quên hơn thấy được đâu. Xuân cướp lời xừng bấy giờ liền khốn đốn đáp. Thì, thì ta có thành công. Nhưng mà thành công nhân. Làm bục cảm mặt có thời gian đâu mà về. Lễ tên thì cũng nghĩ được còn 1-2 hôm. Cho nên ở lại. một vợ xuân bấy giờ tất cả nụ cười. ha thành thành, thành, thành công, công nhân. Sừng gật đầu miệng cười nghỉ đầy khó khăn Sợt hỏi thằng Tèo có về không Thì Sừng lắc đầu Sợt nhớ lại rồi bảo Thằng đó hồi xưa thầy bỏ cô tướng làm chủ Thì nó đã được làm chủ chưa Hay sao mà nó không có chịu về Léo vầu nhớ ra nên cũng nhìn Sừng hóng hứt Mắt đầy trợt đợi Sừng lại tiếp tục gật đầu Bột vỗ đuổi cái đét Ôi chắc là trời Thế làng phòng của mình có người được làm chủ đó Đúng là nó mày nở mặt nhé Thế mà nó làm chủ cái mang gì Tưởng chừng câu trả lời giúp cho Ba Tin vui mừng Thế nhưng dừng lại lắc đầu rồi bảo à, Thì nó làm chủ Nhưng mà làm cả thứ bảy chủ nhật đó Này cuối tuần vẫn phải làm à, Có về được đâu Ba Tin mồm miệng há ngốc Nút nước miếng khổ sở Buồn nhớ ra thằng còn lại Thì cố hỏi để cho vứt phát Thì có thằng xéo Thằng xéo nó đâu nó về không Ngày xây thị bảo nó là quốc tướng cầm đầu thiên hạ đó. Thì, thì có cầm đầu được thiên hạ không Bật cũng nghĩ ngay cầm đầu tiên hạ Có lẽ là ám chỉ thợ cắt tắp rồi sao cũng là kinh nghề lương thiện kiếm ra tiền Và tất nhiên là người mong nhất là lão vẫu Lão nghề mặt ra để chờ đợi câu trả lời Sơn cười rồi lại tiếp tục đáp À nó chưa về E là ông về khó đấy Nó đúng là đã được cầm đầu Thế nhưng mà không phải như thầy vật tụi mày nghĩ đâu Nó cầm cầm Cầm cái gì nói đi ám bờ hoài bực chết Bột và xôn thích thằng này ấp úng không nhìn được vội hối Sừng bấy giờ rụt rẻ À thịt thịt thằng xéo nó cầm đầu đường dưới buôn bán mà tuy bị bắt rồi Trong mai mốt đợt tháng về được có hai lần thôi ha, Hai lần Ờ giảm với mùng 1 à Lá vẩu dẫn đầy rụng rời chân tay Cả bà tên đang dị mặt thì tèo và xéo chạy sang Sự xuất hiện kín cả bà tròn mắt Sừng bấy giờ mới cười bảo nãy giờ nó trêu thôi Chứ ba thằng làm ăn lương thiện, làm gì có cờ vào ba cái thích chất cấm đây. Vậy là ngày hôm mấy cả đám nhậu đến say cầm mềm. Thằng bột say quá khi mà vợ qua gọi về thì lại nhầm thằng Sừng là con miên, ôm hồn đúng rồi, để khi tỉnh lại mới thấy tưởng lợm. Đến khi gặp Sừng thằng ôn vật bắt đầu thiết bốn nôn, bao nhiêu khung cảnh ngày hôm mấy quay trở lại, chồng trí nhớ khiến thằng mất dậy nhục chẳng có cây hố nào để chui xuống đất. Về phần cha con của ông Mười Sau khi mời lão quén về chẳng được cái việc gì Nhà lại càng chìm trong khủng hoảng Nếu như hôm trước đứa bé chỉ hiện ra cho ba cha con thấy Thì hôm đó anh Cân Đông Mười và cả chị Tú Còn thấy nó bò cả lên giường Đáng sợ hơn khi ba cha con kể lại với nhau Ai cũng nói khi đó có thế bóng của một người phụ nữ Chị Tú và ông Mười chỉ sợ nghĩ đó là ma quỷ Còn sắc mặt của anh Cân có gì đó không bình thường cho lắm Anh liên tục nhú mày khi nhắc tới người phụ nữ kia. Chị Tú nhảy bén nhận ra rồi hỏi. Anh có chuyện gì giấu bốc, con em phải không? Không, làm gì chứ? Chứ sao sắc mặt của anh nó cứ nhú mày liên tục vậy? À chắc là anh sợ quá nên vậy đó. Thế chồng quả quyết chị Tú cũng đánh thôi. Còn anh cân trở về với suy nghĩ của mình. Hình như anh đang nghĩ tới một người nào đó rồi thốt ra một câu. Khiến hai người kia nghe không kịp. Sao cô lại ở đây? Chả lẽ... Thế chồng lầm bầm gì đó chỉ Tú điện thoại nhưng anh bảo không có gì cả ba trở về phòng nghỉ ngơi mai còn đi làm nhưng giấc ngủ nào có được yên anh cần mới nhắm được mắt một chút thì đăng nghe tiếng vợết lên anh ngồi giày hoài thì chịú chỉ tay về cuối giường rồi nói nó đang bỏ lên giường của mình thì anh rất là chị Tú đang nằm thì thấy có thứ gì đó liên tục d vào lòng bàn chân của mình cái giường lại khá ngắn Chỉ ngước đầu lên xem thì thấy có hai bàn tay nhỏ xíu đang bám vào thành giường muốn bỏ lên. Chỉ kinh hãi làng hết như muốn cầu cứu. Còn anh Tân ngồi dậy, nghe vợ nói xong thì liền nhìn xuống cuối giường. Anh cũng hãi chẳng kém, khi thấy có hai cánh tay từ dưới đất trội lên bám vào đuôi giường rồi cố gắng kéo cơ thể từ bên dưới ra. Anh vội kéo tay cầu vợ lùi lại, sang môi đập vào nhau cầm cập. Ở phía đuôi giường đứa bé đã dần hiện ra trước mắt của cả hai người. Vẫn là đứa trẻ chừng vài tháng tuổi. Về ngoài thì không có gì là kinh dị. Nhưng sự xuất hiện của nó là quá khiến con người ta kinh khiếp. Chỉ tôi không nhìn được mà la lớn. Mày là ai đấy? Anh Cân giật mình vì câu hỏi của vợ. Còn đứa trẻ giống như là nghe hiểu. Nó cười Khanh khách rồi ngoái mặt nhìn ra đằng sau. Cả hai cùng nhìn theo thì hơi ôi. Ở đó từ bao giờ là người đàn bà mặc bộ đồ rách dưới. trên người dính đầy chất dịch gì đó có lẽ là máu. Giờ khá tối tuy nhiên cả hai vẫn có thể hình dung cơ thể của người kia hoàn toàn bẩm dập. Đầu tóc rũ rưỡi, dính vào nhau, lưng gù, à đột nhiên bước đi hướng về phía hai vợ chồng. Nhìn thấy cô ta hai người sợ đến muốn vỡ tim. Anh cần cũng không có đủ bình tĩnh để nghĩ bây giờ nên làm gì. Nếu đó là người bình thường anh chẳng bao giờ phải sợ. Có điều hai người như hai mẹ con đang xuất hiện trong phòng lại như một thứ ma quỷ ghê sợ mà người ta hay kể với nhau. Khi ả đứng đó tín lại gần, anh cần cũng có thể nhìn rõ hơn. Anh bất giác dùng mình phần vì sợ, phần vì một đoạn ký ức nào đó hiện ra trong đầu. Anh cần nhớ lại. Cô dì ơi, cô có sao không? Cô mau tỉnh, tỉnh lại đi, cố gắng lên, cô dì ơi. Trong đầu của cân vang lên tiếng gọi của chính mình dành cho một người nào đó. Sau đó là hàng loạt cảnh người kéo đến, mấy cô gái còn khá trẻ và một đứa bé nằm đó lên xe cướp cứu. Người của cân dính toàn máu Có lẽ máu của cô gái kia vừa rồi Và rồi cô gái kia Anh cố gắng gọi dậy ngày hôm ấy Đang đứng trước mặt Trong cái bộ dạng kinh dị của một hồn ma Cân hiểu ra ngày chuyện gì anh ấp úng Cô gì à Oan có đầu nợ cô chủ Tôi đâu có làm gì cô đâu Sao lại hiện về ám gia đình của tôi chứ Câu nói vừa rất thoát cái Đã không còn cái bóng ma kia đâu Đỉnh quay qua chân ăn vợ thanh thốt Linh Và em sao vậy đừng có dọa anh mắt của chị Tú bấy giờ đỏ rực mà trắng bạch hiện rõ trong bóng tối anh cần hãy hùng nhìn vợ lùi lại anh lắp bó gọii tin vợ nhưng chị không tỉnh dậy mặt vẫn đỏ âu nhìn khiếp lắm cảm thấy không an toàn anh cần định đau ra ngoài thế nhưng vào bước chân được một bước đã đập chúng thứ gì đó mềm mềm khiến cho anh ngã nhau sau cần chóng vắng anh nhìn xem mình đặt tr thứ gì thì hóa ra rất là một đứa trẻ con Nó bỏ dưới sàn nhà ngoái mặt nhìn sang anh Bằng một ánh mắt đỏ lỏm như hay hòn đừa Còn Tú chỉ nhanh chóng lao tới túng cổ của chồng Dồn sức bóp chặt Khiến anh Cần chỉ biết đục ạc kêu lên trong miệng Chả mạng cho tao hãy chả mạng cho tao Anh Cần cố gắng lắc đầu Mắt của anh dần trượt ngược Vì không đủ sức chống lại Phải đến khi tưởng chứng như sắp chết Thì căn cửa phòng bị ai đón đập tung Ông mời từ bên ngoài lao tới Ông phải lấy nước tiểu đồng tử thứ ông xin được của người ta để màn đề phòng có ma quỷ nhập thân. trước đầy vốn không tin ấy vậy mà ông mới cũng không hiểu sao bên lại làm những cái chuyện này. Quả nhìn quả thật là con lúc ông cần dùng đến nó. Ông mới vội vãng hất nước tiểu vào người con sâu chỉ thu hết lên rồi cục xuống. Anh cần lúc bấy giờ mới được buông ra và hoa lên khủ khủ. May mắn chẳng có chuyện đáng tiếc xảy ra. Ông mới kể nãy giờ nằm ngủ cứ thiếp bất an Nhưng nghe như không nghe thiết âm thanh gì bên này. quá nóng ruột ông mới sang gói cửa hỏi thăm thì nghe tiếng ủng ặc bên trong phòng. Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng mà mỗi giờ đây chẳng còn quan trọng. Ông mới quyết định sáng mai sang mời thầy vào về để nhận, giải oán cho gia đình mình. Khi chỉ tố tỉnh lại anh cần nói ra chuyện cách đây một thời gian trước khi anh trở về quê. Ông mời và con dâu nghe tiếng đâu sốt xa tới đó và càng tỏ ra khó hiểu tại sao cô ta lại theo ám anh như vậy. Ngày hôm sau trời nắng, bột vật sột rủ nhau đi làm. Chưa ra tư dãy thì đã chạm mặt thằng hỗn. Thằng quỷ ấy lại kéo ngay thằng sang bột bên, mặt u buồn kể lệ. Tụi mày à, tao khổ quá. Em nhắc em ấy giận không chịu gặp tao, giờ tao phải biết làm sao đi tụi mày. Bột vật sột đã trá chá quá chán cái việc giúp thằng ôn vật này. Trong phương ngàn kế có cái gì kết quả đâu. Thế nhưng mà hai thằng đành bấm bụng gật đầu cho bớt nhức ốc. Cả ba lại ngồi suy nghĩ trong phương ngàn kế không có tác dụng. Bồ liền chuyển sang mưu hẹn kế bẩn. Nào suối thằng hôn áp dụng đúng cái cách mình tán được vợ năm xưa. Hôn nghe xong thì đứng bật dậy rắc đầu quả quyết. Không được. Thật là đàn ông đứng Nam Nhi đại trưởng phu ai làm cái trò đó. Hèn hạ đang kinh bế lắm. Một và sồn ngồi nghe thẳng mất dậy ấy mắng xa xà. Hôn mắng phong lòng nhưng mà đâu biết. Hai thằng ngu đang nhìn mình bằng ánh mắt tỉnh viên đạn. Suột bực bội thì thầm với bột. Mẹ mày chứ. Tự nhiên khơi ra nó chửi om lên. Có khác nào chửi anh em mình đâu. Ai mà biết được cái thằng này nó ngay thẳng thế. Bột đứng dậy giả bộ khen hỗn. Được. Tao thử lòng mày thôi. Đứng năn như vậy là tốt. Bột vừa khen xong thì hỗn đã nhìn thẳng ôn vật bằng ánh mắt khiến cho bột chuột giả. Thế lỡ mà em ấy phát hiện có tần chích tao luôn Không. Và mới chửi như đúng rồi bây giờ lại hỏi một câu Khiến cho bột muốn rút lại lời khen của mình ngay Mà mẹ mày dẹp đi Bực cả mình đó Thế rồi ba tiền lại ngồi nghĩ cách Không ra nên đánh cắt lại chuyện này Chuyển sang vấn đề khác Hốn đột nhiên nhắc đến cái thằng lười Anh họ của nhác còn đang ở làng phóm Hốn thì bớt rồi bảo lười Chửi nó như là quân khốn nạn Hai thằng ngu tin sái cổ mặt đỏ tí tay Bột liền bấy giờ nhìn hỗn rồi bảo ta thấy mày á Đàn ông mà chửi mượt phết đấy Ta có kế này Cả ba bàn bạc xong theo kế hoạch Sụt chạy về nhà lấy con xe Bột xe chở hỗn ngồi sau Chạy đi kiếm thằng lười May mắn thế nào khi đi lại Thì thằng lười đang đi bộ phóng ngang qua Sau đó dừng lại hỗn bây giờ liền chửi Mà cha mày cái thằng xác thì to óc như trái nho đó Mà thì bẹt ra đen đó Tóc thì như cái tổ quả đó Lêu lêu như cái thằng tiên sư nhà mày Vẫn không có cơ nào chịu lấy Lời vừa nghe xong thì nổi giận chạy tới Nhưng thằng hốn đã có sự chuẩn bị Nó cười nửa miệng rồi vỗ vai cửa bột rồi bảo Đi mau, nó đuổi theo kìa Bột nhận tín hiệu liền nổ máy đỉnh phóng đi Thì tự nhiên cái xe ngày thường chạy bon bon Kêu bẹt bẹt vài tiếng rồi lại tắt ngấm Hốn đi xe mãi chưa chạy thì hối Ê bột, đi mau nơi còn làm gì đấy Lời đuổi tích cắn lúc càng gần Xe vẫn không chịu nổ Bỏ ra sức mà đạp cái cần gạt Nhưng chỉ có tiếng nẹt Lẹt đẹt phát ra Hốn thế điểm chẳng lành nó quay sang nó hỏi Bột à mày làm cái gì sao không đi Kế hoạch rõ ràng rồi mà Bột bấy giờ ngoái lại rồi đáp Thì kế hoạch nó như thế Nhưng mà có vấn đề Vấn đề gì Xe hư Sao lại hư Mày hỏi cái xe Hỏi ta, ta sao tao biết Hai chàng đang cãnh nhau Thì lười đuổi đến nơi là đứng chống lạnh bên cạnh Nhìn hai thằng bằng ánh mắt sát khí Cả hai quay sang gượng gạo <cười> bạn, à bạn thằng này có việc gì nhỉ? trời đất nãy giờ không thấy. Lửa nhích môi cười lại rồi hỏi. À sao cho mày sao đấy? Cần tao giúp không hả? không, xe chụp chẳng xấu không cần đâu. À, mày đi đâu cứ đi đi không cần phiền đâu. Lệ bấy giờ bẻ đứt ngón tay kêu rằng rắc. Thôi. Mày cứ để tao sửa giúp cho có cái gì đâu mà ngại. Xích lời liền túm cổ áo của hai thằng lùi xuống xe. Ở đầu đó sốn đang đợi ngay thằng về để nghe kết quả Mấy tên đồng đội dắt xe đi về sột vui mừng chạy tới Thế nhưng vừa mới tới nơi thì nụ cười đã thắt Khi thấy hai thằng một đứa thâm đen mắt Hỏi ra thì mới biết nguyên nhân Sột bấy giờ tặng lưỡi rồi bảo Mà nó dạ man thật đó Không cho thâm luôn cả hai mắt nhìn cho nó đều Nó lại tấn có ở bên này Nhìn nó cứ lệch lệch khó chịu quá Bột nghe xong liền vung tay đấm thẳng vào con mắt của trí cốt Sọt ôm lấy mắt rồi kêu Linh đau đớn Kết quả là tức chiếu đi làm về Và của ngài thằng dừng xuất hỏi chồng làm sao Bột bây giờ cười bảo À anh đi không cẩn thận Vấp vào cái dưới cây Ngã đập mặt vào hòn đá đó, Và nấu ăn cái gì ngon, ngon với nha Tới đó bột được vợ chiều Từ A đến Á Hóa ra là bị đấm đen mắt cũng không phải là chuyện quá tồi tệ Bởi thầm nghĩ ở trong đầu Nhân dịp này làm thêm đứa nữ cho vui cửa Vui nhà Lá vào hôm ấy bận công việc vì được ông mời qua nhờ cậy Thì lão giờ bình thường hay mốc mỉa mình đã ban đầu gây khó dễ Nên rằng tuổi cao sức yếu Đến khi ông mời rơi nước mắt thì mới chịu gật đầu Căn bản là lão chỉ muốn chiêu tên này một chút Vì cái tội bán bổ nghề của mình Xong lão cũng sang nhà để xem Lão không gọi hai thằng về Vì sợ ngay thằng nó bị vợ tẩn cho cái tội nhắc làm Qua đến nhà nhìn sắc mật Có hai vợ chồng trẻ Lão cũng thở dài Qua sát một lượt lão hỏi anh Cân Cậu đi làm xa dính vào cái chuyện gì Mà để người âm về tin tận nhà thế này Lại còn cả hai mẹ con Đều là chết oan nên oán khi nặng lắm Anh Cân hãi hùng lắc đầu Còn không biết đâu thưa thầy Chỉ làm Anh từ từ kể lại vì nhận ra người bắm theo mình Với đây là ai Anh kể lúc chuẩn bị về quê Một hôm đi đường thêm một người phụ nữ bế theo Đứa con bị ngã trở lại giúp đỡ Hai mẹ con cảm ơn nghe bà ấy nói rằng mình cũng đang đi tìm việc làm nên cần có giúp đỡ đưa đi. Thế rồi sau khi tìm được công việc họ chào từ biệt nhau. Chẳng biết cơ duyên thế nào hôm ấy cần đi mua đồ để làm quà về quê cho bố và cho gia đình vợ sắp cưới, thì đó chính là chị Tú để gặp một vụ tai nạn. Khi tai nơi cần thấy có hai mẹ con nằm vật giữa đường, người mẹ toàn là máu, người dập nát. Cái hố hoán đoạn đường ấy vốn thư dân Nên cần đi gọi người mãi mới có người Tới đưa hai mẹ con đi vào bệnh viện Sau đó thì anh cũng vì công việc Không nắn lại được thêm Anh tưởng hai mẹ con được cứu Nhưng nào ngờ có chuyện nãy xảy ra Lá vào bấy giờ nghe xong Thì bảo Có lẽ rằng hai mẹ con đó Đều đã mất rồi Còn về nguyên nhân tại sao họ bám theo cậu về đây Lại hồ dõi như vậy thì cần tìm hiểu thêm Tạm thời thì em ba cha con hãy dán lá buồn này trước cửa đi Để ta tìm cách tốt nhất là giúp đỡ cả hai bên thật tốt. Chà con đông 10 nhận lá bùa rồi làm theo lời dặn. Quả nhiều điểm ấy đi ngủ không sẽ đạt chuyện gì đáng sợ nữa. Có điều ở bên ngoài sân trong màn đêm vẫn có hai bóng người xuất hiện. Một của người lớn và một của trẻ con vượt được vài tháng tuổi. Hai người không đi vào nhà chỉ đứng đó nhìn vào trong bằng ánh mắt oán hận. Miệng của người mẹ liên tục mấp máy phát ra một chất giọng âm u chà lại mắng cho tao, chà lại mắng cho tao. Sáng hôm mấy vừa ngủ dậy thì bột mấy cho thằng con của mình một trận vì nói không nghe lời, bột đánh nó mấy roi rồi bảo, con vị chả cái, vừa sao bố nói cái gì phải nghe và làm hết theo, nhớ chưa? Thằng bột bây giờ đầu xin bố tha, lý do là bởi đêm nó giẫm đài, sáng bảo tự mang quần giặt thau cho mẹ giặt, cái thằng óc con lại đem bỏ vào tủ đồ. Tối lúc ấy con biên đi từ bếp lên nó bảo Chồng ơi, nhà bếp bị dột sao ấy, chồng sửa lại mái đi nha. Đằng tức thằng con trời đánh bột nghe vậy thì cả giận báo. Nhà với trà cửa, ăn rồi dột rột lên rột xuống đó, đốt cha nó đi, làm cái mới đó. Bực cả mình. Bột chửi vậy chẳng hả dạ thôi, bất ngờ thằng bột nó bảo À vâng ạ. Bột chả hiểu cái thằng quỷ này nó vâng dạ cái gì, xong rồi cũng không có để ý lắm. Ăn xong hai vợ chồng đi làm gửi nó nhà bà ngoại. Thế nhưng vừa để mắt đi chỗ khác, thằng ôn con té bỏ đi đâu không biết. Một chẳng đi đâu ngoài sang nhà sổ tìm thằng Lẹo anh của nó. Bởi chúng nó thân nên là hai thằng cũng thân lắm. Lẹo lớn hơn với cái đầu óc ngây thơ vô số tội, nghe em Tê xong, thằng Oát con đồng ý giúp đỡ. Chỉ mất ba phút sau lẳng phòng trở nên náo loạn vì nhà cháy. Họ kéo đến dập lửa nhưng quá muộn, chẳng biết là ai đổ dầu hỏa vào nó cháy dữ lắm. Bột và lẹo đứng một bên lẹo khoác tay rồi bảo Thế này là đảm bảo bố của bột đã được làm nhà mới rồi đó Nó rồi hai thằng dẫn nhau đi chơi Bột và vợ đi làm chứ biết chuyện gì Một lát sau sột chạy tới Bột chạy ra rồi hỏi Ủa thế chứ mày kiếm tao có chuyện gì Rồi đi nhậu hả Bữa khác đi hôm nay nhiều việc lắm Ê ê mày ơi Chứ tao hỏi mày câu nhá Bột sự người rồi cật đầu Mày có biết là mày mày giống cái thằng vô gia cư chỗ nào không Bột suy nghĩ rồi lầm bẩm Vô ra cửa Có chỗ nào giống Tao vào con nhà cửa đủ đây đó. Lại còn đẹp trai Giống đâu Không không Đó chỉ là cách đây Trước đến 5 phút thôi Sao hả mày Thì ý ta là 5 phút trước Mày vẫn có cửa nhà đầy đủ Còn bây giờ khác rồi Mày muốn biết Thì từ về mà xem Bột với con Min Lật đật chạy về Thì hơi ui Căn nhà mà bột ở Từ bé bây giờ Đến điều tàn Bột tròn mắt miệng riêng lên Ôi chào mẹ ơi Nhà của tôi sao thế này. Vợ chồng ôn vẫn ôm nhau khóc, mày cho ngay vậy chỏng trước khi đốt nhà thằng oắt con đem đồ có giá trị để ra ngoài. Hàng xong vừa kịp phát hiện ra giữ cho bột. Nghe mọi người kể bột hiểu ra vấn đề đi tìm thằng quý tử của mình về tận cho nó một trận. Thằng bột vừa la vừa khóc lóc bố nó bảo, sao mày lại làm ra cái trò đốt nhà thế hả? Thì tại bố bảo bố nói cái gì con phải làm theo y còn gì? Thì tao bảo mày đốt nhà bao giờ Thì hôm qua bố nói là đốt quách đi làm nhà mới Bồn nghe thằng con trời đánh nói Mà bức khuột suýt ngã Phọt cả nước rãi Tròn mắt nhìn nó hãi ngùng Ai mà ngờ được thằng ôn con nó lại nghe lời đến mức độ đó Bồn liền ấp ống Thì sao mày còn rủ cả thằng lẹo Thế anh lẹo bảo hồi xưa nhà anh ấy cũng cháy Anh ấy có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Con nhờ anh ấy đó Bồn vào miên nghe xong Thì bật ngửa Còn ở một khung trời khác, thật Lão cũng đang bị bố nó làm cho một trận. Thằng ấy, Lão Vậu định rủ ngay thằng đi bắt ma, mà lại vướng vào cái chuyện này cho nên để thôi. Đằng nào, Lão Bùa lão cho ông 10 chắc vẫn còn tác dụng. Có điều, Lão Bùa cũng đã yếu đi. Ba cha con nằm ngủ trong phòng thì bỗng nghe tiếng khóc ở bên ngoài. Lần này không chỉ có một mà đến hai. Một của trẻ con, một của phụ nữ. Ngoài ra còn có tiếng vọng văng vắng nghe cực kỳ ghê tai. Trả lại mạng cho tao Trả lại mạng cho tao Anh cần nôm lấy vợ mà trở nên run dày Anh chẳng hiểu lý do gì người phụ nữ mình từng giúp Lại hiện về đòi mạng của anh Chỉ thú dù tin lời của chồng Nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi Biết đầu chồng đang nói dối chuyện gì thì sao Và rồi sau đó nghĩ như lá Bộ của lão vầu đã cho không còn tác dụng Nói chặt ra khỏi vị trí được gián chức đó và rơi xuống cơn nhãn lập tức bung ra, bà cha còn đồng loạt mở cửa lao ra ngoài, kinh khiếp nhìn về phía cửa nhà. Ở đó bóng màn người mẹ ôm con xuất hiện mờ ảo, cô ta từ từ đi vào trong nhà khiến cả ba khiếp muốn chết. Ông 10 còn chút tỉnh táo vội báo ngay con chạy ra bằng cửa bếp. Hai vợ chồng làm theo ông 10 cũng theo. Ngày sau đó, chạy vội sang nhà người quen, đứng đập cửa mà anh cân vẫn nghe phía sáng có tiếng đòi mạng giận người. Mãi mới có người mở cửa, cả ba lão vào bên trong kể lại toàn bộ sự việc. Ai cũng bảo là phải sang mời thầy vầu ngay. Công mày sáng hôm sau chưa kịp đi, thầy lão đích thần sang giúp đỡ. Thầy vầu nói hôm nay là ngày trí dương, về thế nên sáng sớm dương khí đã rất mạnh, đủ để cho lão có thể thu phục con ma nhỏng 10 Tuy nhiên vì không muốn làm hại hai linh hồn kia, lão thấy chuyện này có uẩn cúc cần phải hỏi rõ, cho nên là một cách nhẹ nhàng, đó là... Bất ngờ lão giờ vỡ rúi cho hai thằng hai lá bùa rồi bảo, cho mày đi vào trong đó đi, yên tâm có bùa của tao mà nó không nhập được đâu. Thấy nó là la liền liền đã nghe chưa? Bột vợ sồn tin tưởng cầm lá bùa rồi tự tin vào nhà, đóng cửa lại đúng như lời lão dặn. Không để ý lão nhận miệng cười bị ổi. Hai thằng lao vào bên trong, miệng còn hồn nhiên hỏi, ở oh, thế chị ma đâu rồi nhé, ra đây cho gặp phát nào Hai thằng đi cấp một vòng vừa đi vừa nhắc lại Chị ma ơi Ra đây cho em gặp cái Bất ngờ sột dừng lại rồi bảo Ê mày tao với mày cùng nhìn về một phía thế này Mà nó xuất hiện đằng sau thì không có thấy Hay là mình tự lưng vào nhau rồi gọi nha Nó xuất hiện ngay đấy Bốn nghe vậy thì gật đầu Chị ma ơi Chị ma ơi ra gặp cho cái nào Ma mà sợ người ha Sột gọi mãi không thấy gì cho nên tỏ ra khinh bỉ Tưởng con ma thế nào gọi lại chẳng dám ra. Sở đám biển Tỳ Đinh hỏi Tỳ lên tiếng: Soda, con ma nhìn nó như nào hả mày?" chưa mày gặp ma bao lần còn hỏi." Tỳ nhìn nó gớm ghiếc không giống người, sao hỏi thế? "Thế thế con ma nó nó có biết cười không mày?" thật ta nhớ là có đó. Còn gì nữa không? Chắc nhà này là quấn quá, à, không nhớ gì à? Hỏi đi ta trả đáp luôn." thế con ma nó có biết bổng con không mày?" À cái này còn phải xem con ma nó có con không chứ Nếu có thì chắc chắn đã biết Còn không thì ngược lại ở sau nữa thế, thế con ma có con Có con của nó có, có biết cười không hả mày À thì có lẽ là biết đấy Nó có mẹ nó chỉ cho Thì nó cũng biết cười chứ sao thế, thế trẻ sư sinh nó có biết bay không hả mày Ờ mày bị ảo giác à Ta lớn từng này còn chưa biết bay Sao trẻ con nó biết bay Mày vơ vẩn á Bọn nút nước bọn chân nhũn ra nó thắc mắc Ủa Thì sao cái đứa trước mặt tao Nó, nó lại bay được ha Giống ngày bà nói vứ vẩn Thì nó mới không quan sát hướng của mình nữa Mà quay miệng lại chỉ đấm Tiếp sự bố mày Anh chúng bà cho hay sao mà bảo trẻ con biết bay hả Mày bị ngáo hả Bọn lướt mắt nhìn bàn rồi uớ anh Nhưng nhưng mà nó đang bay kìa mày Bay cái gì mà bay Đâu đứa nào bay tao xem Xem cái đứa nào mà tài tài tài tài, tài... Nói tới đây thì sột ngừng đầu về phía trước Trước mặt của nó chính là ngày mẹ con Có điều bà mẹ còn khá trẻ Trong bộ dạng dập nát Người toàn máu Còn ở bên cạnh là đứa trẻ đang lơ lửng Miệng của cả hai còn nguyện ra cười Sột bây giờ rất hàm vì bất ngờ Nó ú ớ ờ, Nó biết cười thật kìa một gật đầu sột lại tiếp tục cảm thán chủ cho mẹ ơi Nó còn biết bay đó một lại gật đầu cả hai xón đáy nhìn nhau Sọt nhớ tới lá bùa của lão thầy đưa cho mình Trở nó tự tin vỗ vai của bột Bột à, bình tĩnh đã Các bùa của thầy đã không nhập được vào đâu Cây nhà đột nhiên mở tung Làm chất lão vầu và ba cha con ông 10 giật mình Bên trong có hai bóng người đi ra Đất là bột và sột Thế nhưng mà không bình thường cho lắm Bột đang bế sột trên tay Nhìn cứ như là mẹ đang bế con Có điều nhìn cả hai thằng thanh niên Trong tư thế tưởng không chịu được Đã vậy bộ còn nhướn mặt của mình lên như muốn thơm vào má của sột. Lá vẩu không nhịn được khi mà thiết bộ dạng của hai thằng đệ tử là biết rõ cả hai đã bị ma nhập. Bố chính là bị hồn ma của người mẹ nhập vào, còn sột là do đứa con nhỏ. bộ trong trạng thái không tỉnh táo nó nói, đưa nào làm ra cái này hả? Ý nó nói là tại sao sau khi nhập vào sắc hai thằng bị lôi ra đây? Lá vẩu cười bảo, nhà cô ta đang nhập sắc hai đệ tử của ta. Cho người của chúng có bùa, một khi nhập vào thì phải làm theo lời ta và không thể kiểm thoát ra được. Nói mau, tại sao hai mẹ con cô lại ám linh cho con nhà này ha? Mà nữ bây giờ liền trứng mắt, nhìn vào người của anh Cần rời quát. Là vì nó giết mẹ con ta, là tầm chúng mẹ con ta nên chúng ta mới chết. Anh Cần liền cãi. Không, tôi là người gọi người khác đến cứu mẹ con cô. Tại sao lại thay đổi trắng đen thế hả? Mà nữ tiếp tục cãi. Đưa đi cấp cứu Mày đừng hòng lừa mẹ con tao Lúc đó tao vừa bị tông xong còn sống Tao mở mắt ra thì đó chính là mày Chính mày tông vào người chúng tao Mày phải trả mạng cho mẹ con tao Cô sai rồi Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua Thì người gặp nạn lại là hai mẹ con nên tôi giúp Nhưng khu vực đó vắng người đến mãi mới có sự giúp đỡ Sao cô lại đổ tội đến đầu của tôi Không đúng Sao có thể như vậy chứ Mà nữ ôm đầu thật đứt con nhưng hiện tại là thằng sột xuống làm cho nó đập mặt xuống đất bất tỉnh rồi trở lại nó ú ớ. Ờ, chuyện gì thế nhỉ? Còn chưa Kim định thần thì sột đã bị một bắn chân đập lên phần. Bộng làm cho đau đớn. Nó phủng măng chân má rồi bất tỉnh. Người vừa đập nó chính là thằng Bột. Bột bị mà nước nhập xác của tàn tới muốn tấn công anh cân miệng còn bảo Ông thầy cứng Ông là người tốt chẳng lẽ lại để cho kẻ ác thoát tội. Nếu ông là con người hãy đứng im ở đó cho tôi đòi mạng tiền này. Lão Vậu nghe vậy thì bảo Oan có đầu nào có chỗ không có được làm càn Thầy hỏi cô có chắc lúc mình vừa bị tông đất tỉnh lại liền không? Mà nữ đầu đớn riêng gì Xong có nói của thầy khiến cô ta cực lại vài giây Tỏ ra không dám chắc cô ta ú ớ nhìn lão Lão ta thấy cô ta như vậy thì liền bảo Thầy nặng nặng như vậy mà nghĩ có thể tỉnh lại liền Thầy ta đoán thế này Lúc đó cô bị ngất đi kể tình lại lại thăng thì mặt của người này, một người cũng từng giúp cô trước đó, cho nên là cô lập tức nghĩ rằng chính người này vượt thông minh, thế cậu ta chạy đi tìm người còn lại tưởng cậu ta bỏ chạy khỏi hiện trường. Mà nửa cúi đầu miệng lắp bắp, không, không phải như vậy chứ, chẳng lẽ tôi hiểu nhầm anh thật sao? Bồn sưng nhìn anh cân, anh ta thở dài bực lại gần không ẻ e giờ, chỉ tú vội cản nhưng anh vẫn đi, anh cần nói, tôi thực sự không phải là người hại cô. Cô nghĩ coi, nên tôi gây ra chuyện thì chắc chắn tôi bị bắt sao còn ở đây, ở nơi tôi còn từng giúp đỡ cô cơ mà. một cuối thấp đầu sau đó nhìn thấy Lão Vậu hiểu ý bảo. Nếu cô thực sự hiểu, ta sẽ cho cô thoát ra. Trên tiền hãy vào trong nhà trước, bên ngoài trời nắng cô không chịu được lâu đâu. Tất cả cùng đi vào bên trong. Lão Vậu đọc chú cho cô gái có thể thoát ra khỏi người cờ bột, cả đứa con cũng vậy. Hai mẹ còn lờ mờ hiện ra khiến cho con ông Mười không khỏi dùng mình. Bóng ông 10 đột nhiên nấc lên. Ông nhận ra cô gái đó là con gái của một người quen ở thành phố. Những người tưởng chừng xa lạ nên lại có thể nhận ra nhau. Đúng là một mối nghiệt duyên. Ông Mười xót xa tính ra thì cô gái cũng là cháu của ông. Cưng mà lại giống người mẹ cho nên nhân nhận ra điều đó. Ông 10 kể cả hai đã mất liên lạc nhiều năm. Chỉ biết mẹ của cô sống đâu đó trên thành phố. Cô gái sau đó nghe lời đi theo thầy Chờ cư duyên được đầu thai Vì vẫn còn oan nức nên lão để cô ta đi lại bình mình Bột vật sột cũng thấy cô ta còn hỏi bột Ủa anh, là ma là không được cười hả Bột sợ đến đáy cả ra quần Vì trong bộ dạng kinh dị đó quay mặt đi chỗ khác miệng ú ớ Tôi đã chết đâu mà hỏi tôi Ủa, thế ma là biết bay nữa hả? Bột hết lên mỗi lần mà nước hiện ra trước mặt Tiện tưởng hỏi những câu mà thằng Ôn Vật không biết trả lời thế nào. Thế đó hai tên lại rủ nhau đi ăn trộm. Mục tiêu lần này là vườn nhãn nhà thằng Sừng mới về. Tính ra xin là sừng trong ngay, thế nhưng không có món gì ngon bằng đi ăn trộm. Thế là nửa đêm cả bản lèn vào vườn nhà Sừng để bẻ nhãn, hai thằng leo lên cây vì quả ở trên cao mới to và ngọt. Lão vỗ bên dưới đợi rút ruột thì thầm hỏi: "Nhều chưa mau còn về?" Kẻo mũi nó đốt ta đau quá Bột vào sột trên cây đang ăn mãi Liên tục cắn nhà vỏ xuống Bột đang nhai lẹp chèm thì bất ngờ bên tay có tiếng hỏi Ủa anh, nhãn ngon không? Cho em xin quả với Bột hồn nhiên lắc đầu rồi nói Ngon hay không tự đi mà hai, lâm chuyển Cái tiếng nói đó lại vang lên Ủa anh, mà không ăn được nhãn hả anh? một lập tức khừng lại Nãy giờ nó tưởng ai hỏi Giờ mới để ý tích chất giọng lành lành này Thế như là của... Bọn ngoái sàng hơi ôi, Hồn ba của người mẹ chẳng hiện ra, Cô ta còn đang bế con trên tay, tay còn lại cầm quả nhãn rồi hỏi, Ủa anh, Con của em có ăn được nhãn không anh, Nó ăn có bị làm sao không anh, Đăng điểm lấy thêm màn nữ hiện ra, Bọn kinh ngãi thả cả hai tay khỏi chỗ bám, Cả người lập tức đổ nhào dư xuống dưới, Cắm mẹ đầu vào trong kinh hố, Chứ may không làm sao, Có điều là không đôi lên được, Ở trong nhà nghe tiếng động tiếng ghét cha con của sừng lao ra. tưởng trộm thế nhưng khi chiếu đèn lại thấy cái bóng trồng ngược chân lên trời. Chẳng thấy đầu đâu, hai cha con lãng hết tưởng rằng đó là ma chạy ngược vào trong. Rồi sao thì có mấy quả nhãn coi như đổ cúng cũng được. Lao vào và thằng sột kéo không được đầu ra, thì nhân cơ hội lại chạy trước, một vầy tự mình vùng vẫy mãi bây gỡ được cái đầu ra. Và ngồi lại thằng hàng thằng ôn vật lại thấy con ma nữ ngồi trồm hồn bên cạnh cô ta liền hỏi. Ủa anh? Em hỏi vậy sao anh không trả lời? Anh đẹp trai trả lời em đi. Ờ okay. anh chạy đi đâu thế đợi em? Anh là người mà, chạy nhanh hơn cả ma hả? Bồn vội vàng đứng dậy chạy như là chối chết. Mà nữ vẫn cố đuổi theo để thắc mắc như là trẻ mới lớn. Miệng ngào thích gọi mẹ ơi rồi lại xin tha. Từ hôm đó nằm ngủ. Bồn quay sang đỉnh ôm vợ Thì lại thấy lạnh lạnh Mắt mở ra thì cô gái kia đã nằm đây từ bao giờ Cô ta còn hỏi ma có ngủ được không Bồn gào thết trong khiếp đàm Đen đuổi nằm con miên thức giấc Lại nghe buồn gào cô nào đó trong miệng Cho nên nổi đóa Pháo hại thằng này một đêm ngủ không ngon giấc Bồn vừa chạy vừa ngét lên Thầy ơi là thầy mau cho cô ta đi đầu thai đi Con miên đuổi theo nghe vậy Thì nói trời À...